Taman xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Taman Official. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 21 giờ mỗi tối. Và như thường lệ thì buổi tối ngày hôm nay Taman tiếp tục gửi đến cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện nhịn nhục và câu chuyện có nội dung như thế nào tiếp theo về cuộc đời của cô gái tên Lan liệu rằng có vững tin và ly hôn với Dũng hay không? Cuộc đời của cô ấy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 Hắn ta mồm mép qua mặt được ông ấy, nhưng tôi bây giờ không phải là tôi của ngày trước. Toàn nhịn nhục chịu đựng vì sợ làm ba mất mặt với người ngoài. Tôi có cuộc sống của riêng tôi, đâu thể vì lời đàm tiếu linh tinh mà ngậm đắng nuốt cay, trói buộc với cái tên gia trưởng thú tính đó. Vậy nên tôi tiến đến bàn vi tính, cha tìm mẫu đơn khởi kiện, gõ văn bản tố cáo cái thằng chồng xấu xa. Mấy ngày sau đó Dũng liên tục gọi điện và nhắn tin cho tôi Tôi đều phớt lờ không nghe và không trả lời tin nhắn Còn đơn kiện, khi soạn thảo xong Ngày hôm sau tôi in ra và ký tên Sau đó nộp đơn cho công an Và nhận được quyết định trưng cầu giám định cho việc tố tụng Song song với thủ tục khởi kiện Tôi cũng làm thủ tục ly hôn đơn phương Nộp lên tòa án Sau năm ngày đơn vị phụ trách tiến hành thụ lý vụ án Tôi có mặt nộp các khoản án phí cần thiết Mười ngày sau tòa gửi thư triệu tập, hai người làm thủ tục hòa giải theo quy định trước khi đưa ra phiên tòa sơ thẩm Nửa tháng xa cách, xem như cho hai phía bình tâm lại để có sự kết thúc trong hòa bình, tôi thực sự cũng hy vọng. Chúng tôi hòa bình, chấm dứt tất cả và có thể rút lại đơn kiện đã nộp. Vậy mà lúc đối diện với tôi, Dũng nhìn tôi quắc mắt, nghiến răng nghiến lợi ken két Mày muốn được tự do chứ gì Tao sẽ cho những hình ảnh đê tiện của mày ngập tràn khu phố Ai cũng biết mày là đồ rẻ rách Đỗ thằng nào dám nhảy vào mày Tao đau đớn, tao khổ sở thầm kín mấy ngày qua Thế thì tao không bao giờ cho mày thoải mái đi ra đâu Còn khốn Nói rồi thằng đó thu lại đôi mắt bén ngót ra vẻ đau khổ bước vào bên trong Đối diện với cán bộ thụ lý hòa giải Hắn ta buồn bã kề lệ Anh nghĩ mà xem Cô ta đi ngoại tình lang trả bên ngoài Bao nhiêu người bắt gặp Tôi có bằng chứng hẳn hoi Bởi chuyện đó tất nhiên Là tôi phát hỏa Nhưng mà chỉ có lúc đấy thôi Sau đó tôi nén đau lòng Cho cô ta một cơ hội để thay đổi Cô ta làm tổn thương tinh thần của người khác Tôi khuyên cô ta có lỗi Phải đi nhận lỗi Nhưng mà cô ta cương quyết không nghe Lại còn mắng ngược lại tôi Trong lúc tôi quá nóng giận, tôi mới lỡ tay tát có vài cái. Mà cô ta có phải vừa đâu, còn đá tôi một cú thốn tận ốc đây này. Chuyện qua rồi thì thôi, không ngờ cô ta còn đi giám định thương tích, kiện ngược lại cả tôi. Số tôi đúng là vô phúc, vô phúc mà. Vừa than thân trách phận, hắn ta vừa móc chiếc điện thoại và mở lên, đưa về phía cán bộ phụ trách và tiếp tục nói. Đây đây. Anh nhìn mà xem, chứng cứ cô ta mèo mà gà đồng bên ngoài đây này. Vị cán bộ xem xong ánh mắt biến đổi, nhìn tôi và lên tiếng. Chị Lan này, nếu đúng như bằng chứng và lời kể của anh Dũng đây, chị cũng có một phần trách nhiệm lớn. Thôi thì anh ấy rộng lượng bỏ qua, chị cũng nên quên hết mà hàn gắn tình cảm với hai người đi. Dạ thưa anh, tôi nói điều này là nhẹ nhàng lắm rồi. Nhưng mà lời anh ta nói ra là dối trá. Tôi không có ngoại tình. Ngược lại người gây tội ngoại tình là anh ta mới đúng. Anh ta không những bạo hành tôi về thể xác mà còn cả về tinh thần. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn sống cùng với anh ta một giây một phút nào. Cán bộ hết lời khuyên nhủ nhưng tôi nhất mực không nghe. Hòa giải thất bại, tòa án lập biên bản, ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Cả hai ra về trong không khí nặng nề vô cùng. Lòng tôi bây giờ dâng lên cơn chán ghét Cái tên đàn ông Từng là chồng của tôi Tôi không buồn nói thêm gì với hắn Xài chân bước thẳng Phía sau hắn ta nói vọng lên Là cái thằng chết tiệt đấy Xúi rục mày Làm giám định thương tích có phải không Hừ, Đúng là cái đồ hạ tiện Tôi biết thằng đó Trong miệng của hắn Đang ám chỉ người nào Cơ mà hơi sức đâu mà phí lời giải thích Chỉ như đàn gầy tai châu Tôi cứ xem hắn như không khí, tiếp tục đặt Grab về nhà. Nhưng trong một phút lơ đãng ánh mắt tôi vô tình lướt qua, trông thân ảnh thập thò trong một góc. Người kia tôi nhất định không nhìn sai, chính là cây con đã kéo cuộc sống của tôi xuống hố sâu đau khổ. Tôi muốn làm ra nhẽ chuyện này với nó. Được rồi, như nó muốn thôi. Cái hạng đàn ông ích kỷ nhỏ mọn như đàn bà... Tôi không thèm tiếc. Hẳn ta với con nhỏ ghê tởm ấy đúng là xứng lứa vừa đôi. Cứ nuôi hy vọng kết thúc mọi thứ trong êm đẹp. Ai ngờ mỗi lần gặp lại tên Dũng đó lòng tôi lại càng đau đớn uất nghẹn nhiều hơn. Lời hắn đe dọa, hắn nói với tôi không ngờ lại trở thành sự thật. Tựa như mũi dao khuét thẳng vào trái tim đang còn dướm máu của tôi. Hôm ấy là khoảng 5 ngày Sau lần hòa giải không thành Tôi dành hơn nửa ngày lên chùa cung bái Cầu siêu cho sinh linh bé bỏng Chưa kịp đến với thế giới này Cũng cầu bình an cho ba mẹ kính yêu trong đời tôi Tiếng chuông chùa vang vọng Lời kinh sâu sắc Mang đến cho tôi chút cảm giác yên lành Sau ngày bão rông Vậy mà vừa về tới nhà Đặt túi sách xuống Tôi đã trông thấy ba với gương mặt đỏ bừng Tiếng mắt của ông sám dịt Ông vứt thẳng một mảnh giấy đến trước mặt tôi và gằn giọng. Con gái còn đứa, mày bôi cho chết chấu vào mặt ba của mày rồi. Đàn bà mà không giữ phụ đạo, mày còn trách được ai? Kia ba, ba đang nói cái gì thế ạ? Mày mở to mắt ra mà nhìn đi, cái đồ hư hỏng. Tiếng mắng nặng nề khiến cho tôi hoang mang. Tôi vội vàng nhặt mảnh giấy lên và nhìn thử. Trên đó in hình của đôi nam nữ ở một góc công viên đang vô tư ôm ấp, đôi tay người con gái kia ghì chặt tấm lưng rộng lớn của người con trai. Mà quan trọng là gương mặt lộ ra của cô ấy khiến cho tôi càng chấn động. Đường nét này chẳng phải là chính tôi hay sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi nhìn tiếp bên dưới, dòng chữ càng làm tôi nhức mắt hơn. Đàn bà dâm đãng lẳng lơ, có chồng mà vẫn cứ mơ bên ngoài, lén la lén lút đêm ngày. Tấm thân nhơ nhuốc, trời đầy chứa than. Giây phút đấy, cổ củ họng của tôi nghẹn cứng. Cả người rét lạnh, cơ thể run lên bần bật. Có lẽ bà tưởng tôi có tật giật mình, nên lại càng quát tôi to hơn. Từ trước tây này mày ngoan hiền. Tao đi khoe hết đầu thôn cuối xóm. Vậy mà bây giờ mày làm ra cái chuyện rẻ mạt như vậy hả con? Bà con xung quanh đang cười nhạo vào mặt tao. Tao biết phải giấu mặt đi đâu hả Lan? thưa bà con không có. Tôi kìm nén lại cơn chua xót, lên tiếng giải thích, cơ mà thanh âm yếu ớt như vậy, không đủ làm ba tin tưởng tôi so với bằng chứng rành rành trước mắt. Ông đành thép chất vấn tôi. Còn nói là không có giảo. Vậy thì cái hình kia là như thế nào? Người này không phải là con thưa bà, có kẻ muốn bôi nhọ con, ba đừng tin ạ. Bỗng nhiên nhớ ra hành động hẹn hò này là của thằng Dũng Có nhắc đến lần trước Tôi liền nói lại cho bà biết Chính là thằng Dũng nó làm Hôm trước nó nói rằng nó bêu dếu Để không ai dám đến gần con Là nó làm bà Mày thôi đi lan Mày thôi đổ lỗi cho người khác đi Cho dù đúng là nó thì người sai trước cũng là mày Nếu mày không đi tặng tiệu bên ngoài Làm sao mà nó có bằng chứng Không phải Bà đây là ảnh ghép Chắc chắn là ảnh ghép Con không làm. Ba phải tin con chứ à. Con không bao giờ làm một đứa tác tệ như thế này. Tao mệt lắm rồi. Mày đi mà giải quyết với thằng Dũng đi. Giờ cái danh mày nát quá rồi. Bà nghĩ mày nên quay về với chồng mày đi. Dẹp cái ý định ly hôn đi Lan à. Dạ thưa bà Là bởi vì ba không biết rõ bản chất của thằng đó. Bà mới nói như vậy. Chứ nếu con mà về. Có ngày con bị căng thẳng đến phát điên. Hoặc là con làm điều gì đó dại dột, Bà không thương con sao? Bà đành lòng nhìn con nhục nhã ê trẻ trong tay tên đàn ông ích kỷ nhỏ nhèn đó sao? Bà! Bà không thương con à? Bà... Chứ nếu không vậy thì sao? Mày nói thử xem nào. Hắn bày trò bêu xấu con. Con nhất định phải khiến hắn trả giá cho hành động đốn mặt của hắn. Nói xong một lời quyên quyết. Tôi lấy điện thoại bấm số. Gọi cho thằng chồng đi hèn và bị ổi. Hắn ta bắt máy, chất giọng lạnh lùng, pha mấy phần trào phúng. Hôm nay cô suy nghĩ thông suốt rồi thì Mày biết chưa, ngoài tao ra ấy, chẳng có ai dám dung chứa mày đâu. Thì ra là mày làm. Hừm. Thằng khốn, tao đoán không sai. Mày có còn là đàn ông nữa không? Tao thật không ngờ mày lại ti tiện đến mức đó. Tại sao mày dám làm như thế? Mày nói đi! Tao không là đàn ông thế tao là gì? Hừ, con ngu. Tao làm gì mày? Mà mày nói dám hay là không dám? Bố còn thần kinh. Tiếng hắn quát to trong điện thoại và ba tôi đứng gần nghe rõ. Lúc này ông ngỡ ngàng nhìn tôi, ông sôi máu giật lấy chiếc máy trong tay tôi, trầm giọng và hỏi. Thằng Dũng, mày mới chửi cái gì? Con con không cố ý còn nóng quá mất khôn đi mà Tại cái làn hết Cô ấy nói con không phải là đàn ông Chửi con là đồ rẻ rách Con có tự trọng của con chứ Con làm sao mà chịu được hả ba Cho con xin lỗi Xin lỗi bà. Đủ rồi Tao không ngờ Mày lại thô lỗ mắng chửi con gái của tao ghê gớm như vậy Mày nói đi Cũng là tại mày phát mấy cái tờ rơi linh tinh bôi nhọ danh dự của con Lan có phải không Kìa ba Ba đang nói cái gì thế Tờ rơi là thế nào Con không hiểu Đạn ông có gan làm, thì có gan nhận đi. Mày đừng có vờ vịt. Con nói thật, con chả biết cái gì cả. Thế thì mày cứ chờ đấy, nhìn cho kỹ. Nói cho tao biết, tờ rơi này có phải của mày không? Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy bà có sức chiến đấu lớn như vậy. Ông lấy mảnh giấy bàn nãy đặt lên bàn, canh chụp cho thật rõ nét, rồi gửi ảnh qua zalo cho tên Dũng. Sau 2-3 phút gì đó, hắn ta gọi lại cho ba tôi. Tiếp tục cuộc nói chuyện. Bà, bà nghi ngờ chính con là người gây ra chuyện này cho Lan sao? Nó bảo mày từng đe dọa nó như vậy. Chỉ có mày là người khả nghi nhất. Mày giải thích đi. Có phải mày làm không? Sao con phải giải thích? Như ba thấy rồi đấy. Con mới cần lời giải thích. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Không chỉ con biết. <cười> Bây giờ chuyện xấu, ấy, cả làng cả nước biết. Có khả năng là vợ người ta... Bắt tại trận, cái trò vụng trộm của cô ta, nên mạnh tay xử lý cũng không chừng. Mày có dám thề mày không liên quan đến chuyện này không? Con dám. Có cái gì mà con sợ chứ? Con thề với ba chuyện này không phải là con làm. Nếu mà con nói láo, xét đánh chết con. Ba nghe giọng hắn ta kiên định, cây ngay không sợ chết đứng, thì quay đầu nhìn tôi, tầm mắt truyền sang nghi ngại. Đoán trường đang dần tin vào những lời đơm đặt của Tiên Dũng dành cho tôi. Cuối cùng ông thở dài nặng nề lên tiếng. Chúng mày tự xử lý với nhau đi. Tao mệt mỏi quá rồi. Giật lời ba tôi tắt máy, đặt điện thoại cách cạch lên bàn, rồi bỏ về phòng. Một mình tôi bị nhấn chìm trong cảm xúc nhúc bút, xối loạn. Tiên Dũng này tôi biết trước giờ không dám thể thốt bừa bãi. Nếu hắn ta mạnh mồm như vậy thì chắc chắn Không phải là hắn làm chuyện này Vậy thì rốt cuộc là ai? Là ai mà thù hằn tôi đến nhường này chứ? Ngày lập tức gương mặt tươi cười Nhưng mà sóng mắt sắc bén Tựa như dao xuất hiện Trong đầu của tôi nghi vấn bây giờ chỉ còn lại mỗi con hoa Mất nét giả tạo kia mà thôi Nhưng mà tại sao nó phải làm như vậy? Chồng ư Tôi dứt khoát buông tay rồi Nhà kia sao? Tôi không muốn ở đấy nữa, chả có cái gì chung đụng với nó. Cớ làm sao, nó không chịu buông tha cho tôi. Nghĩ hoài nghĩ mãi tôi quyết định hẹn gặp con hoa, giải quyết rứt điểm những vướng mắc giữa tôi và nó. Ngày ngày hôm sau tôi gặp nó ở quán trà Phúc Long trên đường Tô Hiến Thành. tia mắt của nó nhìn tôi vẫn đầy khinh ghét, giọng điệu châm chích. Trời đất ơi, em nghe anh Dũng nói sơ qua cái chuyện kia rồi. Cường đâu chỉ trốn luôn trong nhà chứ, ai ngờ chị dũng cảm thật, còn dám đi dong khắp nơi thế này á. Cô không cần phải xía xói tôi. Hôm nay tôi đến đây là để nghiêm túc nói chuyện với cô. Ừ. Vâng ạ, vậy em rửa tai lắng nghe đây. Tôi hỏi cô, là cô ghép ảnh hãm hại tôi rồi in thành tờ rơi phát tán có phải hay không? Chị đừng có vu oan giá họa cho tôi. Tôi ngay thẳng trong sạch, hà cớ gì phải làm ba cái trò con nít đấy? Nhưng mà chị này, không có lửa làm sao có khói nhở. Chị đường cố gắng kéo người khác rửa sạch những dưa bẩn trên người của chị. Chấp nhận sự thật này đi. Không nói chuyện đó, tôi chỉ hỏi cô. Tôi làm gì cô? Mà cô suốt ngày chọc gậy bánh xe. Muốn tôi về khổ sở thì cô mới hả dạ. Đúng thời khắc này con hoa bỗng dưng bừng ly nước lên. nhếch môi cười nhẹ nụ cười đó rõ ràng là đang khinh thường tôi. Tôi còn đang muốn đặt câu hỏi tiếp. Nó tự tay, hất đổ ly nước lên người của mình. Tôi chào mày, quan sát xem con này có bị thần kinh hay không. Thì thấy miệng của nó méo máu, khóc lóc. Chị Lan ơi là chị Lan, em không có. Chuyện tấm ảnh em không biết. Tại sao chị đổ hết tội lỗi cho em chứ? ngay lúc đấy phía sau lưng tôi có tiếng động, rồi có một cánh tay cứng như thép, bóp chặt lấy tay của tôi, gầm rọng và quát tôi. Hết vù vạ cho tôi Bây giờ cô còn vu vạ cho thím hoa Con người đê tiện như mày Heo chó còn không bằng Rước cầu trời thề Tên Dũng vung tay lên Định cho tôi một bạt tay nầy lửa Đã bị một cánh tay của ai đó bắt lấy Lúc nhìn lại hóa ra người đó Chính là Tuấn Phi Với thể lực của người tập võ Phi dễ dàng chế trụ Tên Dũng Khiến hắn ta đau đớn Đành phải buông tay tôi ra Sau đó cậu ấy trừng mắt và quát Xin lỗi làn ngài, ngài lập tức. Tao không... Tên Dũng chưa nói dứt câu. Tuấn Phi đã tăng lực thêm một chút ở cánh tay, khiến cho hắn ta la oai oai. Thôi được rồi, được rồi. Xin lỗi cô. Lúc bấy giờ Phi mới chịu thả tay. Trong thanh âm đang còn rất tức giận. Tiếp tục chỉ trích. Đàn ông mà động tay với đàn bà. hèn hạ khốn nạn. Còn Hoa nghe như vậy lên tiếng bất bình. Này anh kia. Anh biết gì về chuyện của người ta mà xía vào? Tôi không biết gì nhiều, chỉ biết các người luôn ức hiếp cô ấy. Còn cô, hành động vừa rồi tôi nhìn thấy hết rồi đấy. Đồ giả tạo. Mang hai người đó xong xuôi, Tuấn Phi rất khoát kéo tay tôi rời đi. Ra đến bên ngoài quán rồi, mà cánh tay hữu lực của cậu ấy vẫn không buông tay tôi. Tôi đang mang tiếng không tốt, chẳng muốn tạo thêm rắc rối không đáng. Hơi dùng lực giằng tay khỏi bàn tay của Tuấn Phi Cảm ơn cậu Nhưng mà tại sao cậu biết Tôi ở đây mà đến Tuấn Phi thay tôi hơi kéo Khoảng cách với cậu ấy Im lặng chốc lát rồi lên tiếng Chuyện cậu đang buồn tôi biết Thay cậu phóng xe đi trong thời điểm này Nên tôi lo cho cậu Cậu cần phải nghỉ ngơi Tại sao lại đến đây Tôi biết ngay mà Điều tôi lo lắng Không phải là không có. <cười> Thật may là có cậu. Lan à, người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại bày trò giả dối với cậu? Nó là chị em bạn dâu với tôi. Nhưng chính nó đẩy tôi vào những ngày tháng địa ngục. Bị chồng chỉ chết bạo ngược. Tôi vốn dĩ chẳng chung đụng gì nhiều với nó. Vậy mà chẳng biết vì điều gì. Nó ba lần bốn lượt chọc ngoáy hãm hại tôi. Tôi đến đây chỉ muốn làm cho ra nhẽ. Để mọi chuyện chấm dứt Nhẹ lòng làm lại từ đầu Ai ngờ Tôi chỉ cầu bình yên Tại sao lại khó khăn như vậy chứ Tôi nói ra câu này Cảm giác chán chường xâm chiếm toàn thân Vô thức cất lên tiếng thở dài Tuần phi ngay bên cạnh Chỉ thốt lên một câu đầy thâm thúy Cuộc đời vẫn vậy Nếu nó lấy đi của bạn thứ gì Thể nào Nó cũng bù lại cho bạn thứ khác Chỉ là bạn có chịu đi tìm hay không thôi Tâm trạng rối bời Lời động viên của Tuấn Phi Cũng không khiến cho tôi suy nghĩ nhiều cho lắm Tôi cảm thấy cứ chờ Cho đoạn hôn nhân tồi tệ này kết thúc Duyên đến thì đến Mà không thì cũng chẳng cần phải cưỡng cầu Còn về cái con nhỏ hoa kia Tôi nhất định dài mã được lý do Ba hồi bốn bận Khiến nó phải gấp lửa Bỏ tay người như thế Xong con này ngoan cố thật Cứng mềm đều không chịu, muốn nó trực tiếp nói hết khúc mắc chỉ là vọng tưởng mà thôi. Càng cho nó có gì phô diễn kỹ năng diễn xuất, bồi đen tôi thêm mà thôi. Bởi vậy tôi trao mày nghĩ ngợi một chút, rồi lên tiếng hỏi Phi. Tuấn Phi này, cậu có quen thám tử nào uy tín không? Giới thiệu dùm cho tôi. Cậu muốn theo dõi ai? Là cái người phụ nữ tranh chua, giả tạo khi nãy. Chuyện lúc nãy tôi có chứng kiến Nhưng cô ta và cậu có hiểu lầm gì Mà phải làm tới mức này chứ Chính bản thân tôi còn không rõ Cho nên tôi muốn thuê người theo dõi Biết đầu phát hiện được bí mật nào đó Không thể để cô ta tiếp tục bày trò điên khùng Vu vạ cho tôi được Thôi được rồi Để tôi hỏi thằng Hoàng bạn tôi Nhà nó làm ăn lớn Nhiều lúc cần đến thám tử Chắc là quen nhiều chỗ đáng tin Đoạn đường về nhà tôi chạy xe với tốc độ vừa phải, rất an toàn. Nhưng Tuấn Phi cứ phải vòng xe ra phía ngoài, bảo tôi nếp nếp vào trong một chút cho an toàn. Tôi thầm nghĩ, người nào mà trở thành người yêu của Tuấn Phi chắc là phải có diễm phúc lớn lắm. Cậu ấy ga lăng chú đáo đến như vậy. Giá như ông Dũng được bằng hai, ba phần của cậu ấy thôi, chắc là tôi cũng có niềm hạnh phúc bình dị. Càng nghĩ, trái tim của tôi càng lạnh lẽo. Đêm đó về nhà tôi cố gắng lục lọi lại từng màng kế ước, xem mình có vô tình gây thù chuốc oán với cái con nhỏ hâm dở kia không. Qua mấy tiếng vắt óc, tôi chẳng tìm ra dấu vết gì. Một nguyên nhân đáng ngờ nhất, có thể là nó thầm thương, trộm nhớ ông Dũng đã lâu, mà hắn ta ngày trước lại kiên trì theo đuổi tôi, nên nó mới chán nản đồng ý kết hôn với thằng Nam, nhu nhược và nhút nhát. mối dây liên quan đến thằng Nam, Tôi bắt đầu nghĩ đến một trường hợp, nếu như thằng Nam biết được chuyện bẩn thiều của con vợ cùng với anh ruột, thì nó sẽ như thế nào đây? Giờ này không biết nó đang ở nhà hay làm ca đêm, gọi điện thoại cho nó liệu có tiện hay không? Cần nhắc và đắn đo một hồi, tôi quyết định rời cuộc gọi, sang sáng ngày mai. Dù lòng như vậy, tôi khép mắt chuẩn bị cho đếm cừu quen thuộc, chờ Tuấn Phi gọi điện cho tôi. Alo, cậu ngủ chưa? Còn chưa Tôi biết mà, phụ nữ mà sau những cú sốc tinh thần Thường rất khó ngủ Nhưng mà cậu nhớ, đừng bao giờ lạm dụng thuốc Không tốt cho cậu đâu Tôi biết rồi, tôi đang tự dỗ dứt cho mình đây Mẹ tôi bảo giọng hát của tôi nghe buồn ngủ lắm Hay là cậu thử kiểm chứng hộ tôi Xem có thật hay không nhé <cười> Buồn vì ba mẹ chê hát giờ, có phải không? Ừ, chắc là thế Cậu cứ nghe thử đi Thôi được, tôi nghe Rất nhanh đầu dây bên kia Vang lên tiếng hát của Tuấn Phi Cứ qua thêm một ngày Mới biết thế nào là yêu Một ngày trôi qua vội vã Nhưng trong anh rất nhiều điều Những suy nghĩ trong anh Giờ đang chia làm hai Một nửa trong anh từng nghĩ Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời Giọng hát của Tuấn Phi Tôi chưa từng nghe qua Không ngờ lại ngọt ngào đến như vậy Từng ca từ đầy ý nghĩa, tựa như lời thổ lộ ngọt ngào của người con trai dành cho người con gái. Nếu không phải Tuấn Phi nói qua, muốn nhờ tôi thẩm định chất giọng cậu ấy là tốt hay dở, cùng với cái cơ sở chừng mực thường ngày, có lẽ tôi lầm tưởng rằng cậu ấy đang thả thính treo chọc tôi. Tôi im lặng chăm chú thưởng thức trọn vẹn cao khúc, đến khi cậu ấy dừng lại một lúc, khẽ gọi tên tôi. Tôi mới hồi thần và khen ngợi. Cậu hát hay lắm, tôi bị mê rồi đấy. Thế cậu có cảm xúc gì không? Ừ, tôi thấy cậu toàn năng thật. Giọng ca này, đi làm ca sĩ cũng rất ok, nhanh nhanh nổi tiếng lắm. Tôi chỉ muốn hát cho một người nghe thôi. Quý hóa thật, thế mà tôi lại may mắn được nghe cơ đấy. Tôi nghĩ bà mẹ cậu chỉ muốn trêu chọc cậu thôi. Thực sự là chất giọng của cậu rất tuyệt vời. Cậu hiểu ý nghĩa của bài hát này không lan Cậu không cảm thấy có điều gì khác à Cảm thấy gì chứ Thôi đêm khuya rồi Tôi phải ngủ đây Ngày mai còn xử lý việc Cậu nên nghỉ ngơi sớm nhé Chúc cậu ngủ ngon Lúc này tôi nghe thấp thoáng Giọng của Tuấn Phi yếu xìu Ừ Cậu ngủ ngon nhé Chất giọng ế oài như vậy Tôi đoán chắc là cậu ta thấm mệt Buồn ngủ rồi Thế là tôi cũng hiếp mắt Nhờ giai điệu êm dịu kia Mà cảm thấy có chút thư thái nhẹ nhàng Sau một ngày bực bội Vì cái đôi gian phu dâm phụ kia Ngày mới bắt đầu Nóng lòng mãi Cũng đến lúc thích hợp thực thi dự tính hôm trước Tôi lấy điện thoại bấm vào số máy của thằng Nam Qua mấy hồi chuông dài Giọng của Nam trầm ấm đáp lại Chị Lan đi à Gọi em có chuyện gì không À tôi Tôi muốn hỏi chú một chuyện Chị muốn biết anh Dũng nhà em bớt giận chưa có phải không? Em nói cho chị nghe Vợ chồng với nhau ấy, đầu giường giận thì cuối giường làm hòa Chị cứ về đi Đừng có buồn chuyện cũ Còn cái rồi sẽ có lại Như em đây này Vợ em có thai rồi đấy Hoa có thai sao? Thật sao? <cười> Thật chứ chị Đúng là chùa Thiêng Đi một chuyến về là có ngay cục cưng Chị nghe em Về nhà đi chị Đối với anh của chú chắc là không thể hàn gắn Nhưng mà tôi có chuyện này hơi đường đột Mong chú sáng suốt Tìm hiểu cho cặn kẽ Có chuyện gì thế chị Lan Sao nghe giọng chị nghiêm trọng vậy Ừ Thế chú có chắc chắn Đứa bé kia là con của chú không Thực ra Tôi từng chứng kiến vợ chú với ông Dũng Làm chuyện đó với nhau Sợ rằng chú đang đổ vỏ cho người khác Chị Lan Em còn gọi chị là chị, thì chị phải đàng hoàng cho em chứ. Em yêu cầu chị rút lại những gì mà chị vừa nói, đó là thoá mạ vợ em. Chị không thể nào giận cá chém thớt được, bởi vì ghét anh Dũng mà cố tình gây chia rẽ gia đình em được. Chị làm như vậy là thất đức lắm, chị có biết không? Tôi trước này chưa từng nói dối, bởi vì tận mắt nhìn thấy bị anh của chú hành hung để buộc tôi phải giữ kín chuyện này. Con của tôi mới bị như vậy. Chúng ta đều là nạn nhân của bọn họ. Tôi không muốn cậu bị hai kẻ đó qua mặt lừa gạt đâu. Chị im đi. Tôi không muốn nghe chị. Chị im đi. dứt lời thằng Nam ngắt tín hiệu. Tôi biết rằng có gọi lại nói tiếp. Nó chắc chắn không chịu tin lời của tôi. Đành từ bỏ ý định khiến nó có chút nghi ngờ mà dõi theo. Chấn chỉnh lại những hành vi quá đáng của con vợ nó. Thằng này đúng thật là bạc nhược, mù quáng. Không trông cậy được nơi nó Tôi chỉ có thể dựa vào bản thân của mình mà thôi Ngồi tập trung phân tích Áng Trừng Thắng Nam sẽ đem chuyện đó Kể cho con nhỏ hoa kia nghe Rồi cả dòng cả họ nhà nó Chắc là phải nhảy đồng lên Tìm tới tôi hỏi chuyện Vậy thì tôi cần có sự phòng bị Ngay lập tức Nghĩ vậy tôi chủ động vạch ra một kế hoạch cho bản thân Quả như tôi dự đoán Ngày hôm sau ông Dũng gọi cho tôi Chất giọng vô cùng thô lỗ, quát lớn trong điện thoại. Còn khôn kiếp, tao nói gì với mày? Chuyện kia không được tiết lộ cho thằng Nam đó biết. Tại sao mày dám? Mày tưởng mày làm như vậy là nhà tao đâm chém. <cười> Hại nhau như ý của mày à? Mày đừng có mơ. Sự thật đấy, chắc chắn có ngày lộ ra ánh sáng thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Tiếc là thằng Nam nó nhu nhược, nó ngu ngốc. Bị mấy người lươn lẹo lừa gạt nó thôi. Mày liệu cái thân của mày Để tao bắt được mày Tao lôi mày ra tao dần cho mày ra bã Cái thứ đổ mất nết còn thâm hiểm Tao thật không ngờ Tao lại rước một con rắn độc về nhà Thời khắc này tôi chẳng còn thấy đau nữa Có một bài hát không đau vì quá đau Chắc là tôi trải qua cực hạn của đau lòng rồi Nên những tiếng chửi, tiếng mắng nặng nề kia Cũng không thể nào gây thương tổn cho tôi được nữa Tôi chỉ nhếch môi cười nhạt và nói tiếp mắt mày bị mù mới không nhận ra rắn độc là ai cũng tốt nếu như coi tao là một giống loài hung hiểm vậy thì sớm chấm dứt giải thoát cho nhau đi được cho mày cút khỏi cuộc đời của tao cho giành nợ đơn ly hôn tao ký một câu chốt hạ của hắn tôi còn cầu không được cái chứ tôi mừng rỡ đáp ngay tôi gửi cờ rác qua ký ngay Từ nay đường ai nấy đi, không ai nợ ai nữa. Nói xong tôi trực tiếp tắt máy, không muốn đôi co khiến Tiên Dũng lại lên cơn. Đổi ý thì quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn lại tiếp tục kéo dài. Những tưởng vậy là kết thúc êm đẹp. Ai ngờ ngay ngày hôm sau, khi tôi có trong tay đơn ly hôn của Tiên Dũng, con hoa lại chủ động gọi cho tôi. Kinh nghiệm bao nhiêu lần bị nó nhanh mồm nhanh miệng vu vạ, tôi từ chối nghe máy. Tôi không muốn gặp gỡ tiếp xúc để ăn thua thiệt về mình. Nhưng mà con này vô cùng cứng đầu. Nó nhắn tiếp dòng tin, sặc mùi đe dọa. Tôi có người quen trong công ty của cô. Tôi cũng không muốn những chuyện nhức mắt lại ảnh hưởng đến công việc của cô sau này. Gặp hay là không gặp, tùy cô chọn. thời đời chưa cần biết thực hư, nguồn tin theo dệt đã truyền miệng với tốc độ kinh khủng. Còn đó lợi dụng điều đó Để rêu giao thêm một lần nữa Muốn hủy hoại cuộc đời của tôi Tôi không cho nó cơ hội phách lối Nó muốn dẫm đạp tôi sao Nó muốn hại tôi sao Nếu như nó muốn gặp ý Thì tôi không phải là quà hồng mềm Nó muốn bóp thế nào thì bóp đâu Thế là tôi đáp ứng cuộc hẹn Mang tính uy hiếp của con hoa Tôi cố tình đến điểm hẹn sớm hơn tầm nửa tiếng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 Vậy mà cô gái tiên lan của chúng ta còn chưa thể nào giải quyết tình trạng ly hôn với chồng của mình Vậy cứ để cho Dũng và cái cô Hoa kia liên tục làm khó mình Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến à, Liệu rằng cái anh chàng Tuấn Phi kia có phải là người à, dìu dắt cô gái tiên lan qua nỗi đau hay không Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị